Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Long Trông Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện của một tác giả rất là quen thuộc, uh, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo các bạn nhé. Và hôm nay bộ truyện chúng ta sẽ cùng nghe có tên Mandarin của tôi. Uh, bộ truyện này còn có tên là Kẹo Dẻo Vị Quýt các bạn nhé. Nếu các bạn có theo dõi thì uh, trên kênh Cỏ Long Trông mình cũng đã phát một vài bộ của tác giả này rồi, văn phong thì khá là nhẹ nhàng và bộ này cũng như vậy, thuộc thể loại hiện đại showbiz và có hơi ngược nam một chút xíu thôi. bộ truyện này thì dài 37 chương cả ngoại truyện các bạn nhé. Hai nhân vật chính là Sơ Kiến và Kiểm Biên Lâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện luôn nhé. Mời các bạn đón nghe chương mở đầu. Nghe nói, cậu và Đồng Phi có vốn mở studio riêng rồi hả? Người ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc hỏi cô. Thời buổi bây giờ, nghệ sĩ, biên kịch rồi đạo diễn cũng đều có studio riêng cả. Chẳng phải là thứ gì quá kê cớm, chẳng qua là nơi để xuất hóa đơn hợp lệ thôi mà. Sơ kiến nhìn màn hình hiển thị trước mặt, tiện miệng đáp. toi rồi, 50 chips cuối cùng cũng thua mất rồi. Bên kia lại nói đôi câu vu vơ rồi cúp máy. Cô lục lọi ba lô mới phát hiện tiền hồng công mang theo cũng đã dùng hết. Cô nên lên tầng 2 tìm cò đủ ít tiền không nhỉ? Cảm giác trong người không có lấy một xu quả là bức bối. Đồng Phi vứt cổ ở đây chẳng biết khi nào mới quay lại. Không đổi tiền chơi tiếp thì cô còn biết làm gì đây? Sơ kiến còn đang do dự thì đột nhiên có một chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta đeo cặp kính gọng đen, trồng phẳng, dáng vẻ trẻ trung, mặc một chiếc quần dài rộng, màu xám đậm và áo thun ngắn tay kiểu thể thao bằng cốt tông màu trắng. Dưới chân đi đôi giày thể thao màu đen giống hệt một cậu sinh viên. Kiểm biên lâm ư. Cô có chút ngạc nhiên. Sơ kiến giơ mu bàn tay lên che mặt, ráo rác nhìn xung quanh, khẽ hỏi. Anh không sợ bị chụp ảnh à? Anh im lặng, xoay chiếc mũ trong tay nửa vòng rồi đội lên, vành mũ che đi nửa gương mặt. "Có tiền Hồng Kông không?" Ngay câu thứ hai, sơ Kiến đã đi thẳng vào vấn đề. Anh vẫn lặng thinh, móc ví từ túi quần ra, sau một hồi lục lọi cũng chỉ được 2000. Số bạc này kỳ lạ thật, rõ ràng đang ở Ma Cao mà máy chỉ nhận mỗi tiền Hồng Kông. Sơ Kiến lẩm bẩm, Nhận lấy hai tờ tiền giấy Lần lượt nhét vào máy Rồi khẽ xoay ghế Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ Đang ngồi bên cạnh mình Ồ, oh, có hơi khát Nhưng bảo anh băng qua nửa sòng bạc Để kiếm đồ uống cho cô Thì cũng không được hay cho lắm Đằng sau hai người họ Là vô số máy đánh bạc Còn có vài trăm bàn đánh bạc ở phía xa Tất cả tạo nên bầu không khí Vô cùng huyên náo Sơ kiến đành phải ngồi sát lại nói chuyện với anh Anh ngồi đây trông máy giúp em nhé Nhất định không được để người ta chụp ảnh đâu đấy Em hơi khát, đi lấy hai cốc trà sữa đã Anh kẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng Thì sơ kiến đã chạy đi rồi Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô Một lần nữa ấn nút tắt chiếc điện thoại đang dùng trong túi quần Rồi vẫy tay với nhân viên phục vụ cách đó không xa Đến khi sơ kiến cầm hai cốc trà sữa trở lại thì chỗ ngồi kia đã trống không? Thưa chị, anh lúc nãy đã cắm thẻ hội viên vào giúp chị rồi. Nhân viên phục vụ chỉ vào màn hình. Số dư bên khóc phải phía trên màn hình còn khá nhiều. Vì được tài trợ nên sơ kiến lại có thể tiếp tục cầm cự ở sòng bạc thêm 3-4 tiếng nữa. Đến khi trở về phòng đã qua 12 giờ. Sau khi tắm rửa qua loa, cô tiện tay bật tivi lên, vô tình xem được chương trình phát lại lễ tổng duyệt binh. Cảnh tượng hiên ngang này dĩ nhiên có xem bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Cô ôm gối, chống cằm chuẩn bị xem tiết mục này để giết thời gian, trong khi tiếp tục chờ đồng phi. Hai phút sau, rốt cuộc đồng phi, cái người biến mất cả đêm. Cuối cùng, lương tâm trỗi dậy, cũng gọi điện đến. Câu đầu tiên hỏi... Tối nay cậu có thấy buồn chán không? Sơ kiến chưa kịp trách móc Thì cô bạn đã buông luôn câu thứ hai Cậu mau mau chuẩn bị đi Mình đang dẫn một đám người đến bàn việc rồi đây Chuẩn bị gì cơ? Mình đâu phải là người trong giới của bọn cậu đâu Sơ kiến oán thầm Kết quả hơn một giờ sáng Căn phòng này còn náo nhiệt hơn cả sòng bạc Đồng Phi kéo hết những người quen biết Từ xã giao cho đến công việc Ở đất Macau về đây Bắt đầu một cuộc họp bàn dự án mới ngay tại phòng khách dạng này. Mọi người thảo luận từ việc chọn đạo diễn cho đến tiền cắt xe tăng theo thời giá của diễn viên. Nghe nói Kiểm Biên Lâm cũng đang ở Macau. Tôi đã gửi dàn ý và kịch bản cho quản lý của anh ta rồi, vẫn đang chờ trả lời đây. Có người bỗng lên tiếng. Cái tên Kiểm Biên Lâm này vừa xuất hiện, mấy nhà sản xuất đều đồng loạt bật cười. Trong số này cũng không chỉ có một hai người từng gửi kịch bản và dàn ý cho anh ta. Đáng tiếc, vị thần tượng ngày một nổi tiếng này từ năm ngoái đã bắt đầu bước vào giai đoạn thay đổi hình tượng, trở nên khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản. Không một ai trong số những người có mặt tối nay biết được lịch làm việc thật sự của anh ta. Mọi người thảo luận hồi lâu, người này nói mức cắt xê anh ta yêu cầu quá cao. Người khác bảo anh ta không chịu hợp tác truyền thông lại có người nọ than phiền anh ta quá kén chọn kịch bản. Tóm lại là ai nấy đều bối móc đủ điều về anh chàng thần tượng đang nổi tiếng này. Giữa không gian tràn ngập bao lời lên án, sơ kiến chỉ im lặng đun nước. Thật ra thì tính tình của anh cũng tốt mà, không tệ đến vậy đâu. Đồng phi thừa lúc cô bận rộn liền liếc mắt ra hiệu. Đối tượng thầm thương trộm nhớ cậu ngày nào Và cũng là hàng xóm đối diện từ thuở lên bốn ngày của cậu Đúng là nổi như cồn đấy Trên một con phố nào đó gần chùa Tịnh An Men theo phố đi đến một khoảng sân nhỏ Đẩy cửa gỗ ra rồi dạo bước theo con đường đá Là có thể trông thấy một tiệm làm móng Cửa tiệm của sơ kiến Ở một tầng nào đó trong tòa nhà văn phòng cuối đường Còn có công ty đào tạo dạy nghề làm móng cũng là của Sơ Kiến Nốt. Hai nơi này mới thật sự là sản nghiệp của cô. Riêng về studio làm phim ảnh kia, chỉ vì sự nghiệp gặp khó khăn, đồng phi tìm đến chỗ Sơ Kiến khóc suốt đêm nên cô mới quyết định đem tất cả vốn liếng để dành từ hồi tốt nghiệp cho cô ấy mở. Thế nhưng từ trước tới nay, Sơ Kiến vẫn cho rằng bản thân mình thật sự không có nhiều mối liên hệ với giới giải trí. Sau khi trở về từ Macau, họ chia tay ở sân bay Hồng Kiều rồi ai về nhà nấy. Sơ kiến trở về tiệm làm móng ven đường, cô lật xem cuốn sổ tay lịch hẹn. Hôm nay, kinh doanh cũng khá. Hiện tại đã hơn 8 giờ, chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng cũng sắp xong. Không ngờ vừa mới định hẹn người khác đi ăn khuya thì kiểm biên lâm lại gọi tới, nói muốn đến đây xem thử, cũng không rõ là chuyện gì. Đến khi cúp máy, sơ kiến mới kịp nhận ra và tự hỏi liệu có phải anh xuống máy bay ở Thượng Hải không nhỉ? Sao cô nhớ Đồng Phi bảo rằng Kiểm Biên Lâm sẽ về thẳng Bắc Kinh cơ mà? Thời gian này, studio của họ có hợp tác với công ty của Kiểm Biên Lâm nên Đồng Phi nắm rất rõ hành tung của anh. Lẽ nào lịch trình có thay đổi ư? Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, chàng trai đội chiếc mũ che đi quá nửa khuôn mặt, lặng lẽ đi vào con đường đá, đẩy cửa ra và cho cô một đáp án xác thực. Đúng vậy, anh đã thay đổi lịch trình. Gió lạnh từ cửa lùa vào, cô kéo chiếc chăn trên đầu gối lên một chút rồi chỉ vào tấm thẻ nhỏ trên bàn. Em nạp lại đầy thẻ cho anh rồi. Thẻ này không phải là của anh hả? Là của quản lý sao? Anh hung hăng hò với vẻ hơi khó chịu Nếu anh nói sớm là của người khác Thì em đã không dùng Nói sao thì vẫn thấy ngại Vì cô không thân với quản lý của anh mà Kiểm biên lầm hơi ngước lên Ra hiệu cho sơ kiến Đưa cốc nước nóng bên cạnh tay cô cho mình Rồi lại ho khan hai tiếng Lúc này có thể nghe ra Anh đang bị cảm nặng Anh bị cảm à Sơ kiến đưa cốc nước cho anh Khi anh đón lấy thì cô bỗng rụt lại. Quên mất, đây là cốc của em. Đợi một chút để em tìm cho anh cái cốc mới. Kiểm biên lâm lặng thinh. Lúc ở trên máy bay, sơ kiến vẫn chưa ăn gì nên sờ bụng sôi ủng ục. Vốn định chờ kiểm biên lâm lấy thẻ hội viên xong sẽ đi ăn khuya. Nhưng nhìn về mặt mệt mỏi của anh lúc này, cô lại không dám cất tiếng thúc giục. Cô lặng lẽ và dè dặt ấn máy tính bỏ túi, vừa lơ đãng kết toán sổ sách, vừa nhân tiện liếc mắt về phía anh. Lòng thầm cầu nguyện có thể sớm được giải thoát. Anh thong thả uống hết nửa cốc nước nóng, sau đó cầm sổ sách của cô lên, lật xem vài tờ. Em đầu tư vào studio của Đồng Phi à? Đúng vậy, không phải anh cũng đã biết rồi sao? Đầu tư bao nhiêu? 500.000 hả? hai triệu cơ bán luôn căn nhà nhỏ rồi Nhưng sơ kiến lặng lặng chuyển lời thành Cũng không nhiều lắm đâu Dạo trước khi sơ kiến bán căn nhà nhỏ của mình Đã phải nói với ba mẹ rằng Cô muốn mở rộng quy mô công ty đào tạo làm móng Nên cần mở thêm ba chi nhánh Ở Quảng Châu và Bắc Kinh Mới tạm chê xấu được chuyện này Kiểm biên lâm là người rất thân quen với ba mẹ cô Nên không thể nói hứa hênh được Anh đi vòng vòng trong cửa hàng như thể lãnh đạo đến thị sát nhân viên, vừa đi vừa đăm chiêu nhìn vào vách tường kính trưng bày cả trăm lọ sơn móng tay đủ mọi màu sắc. Cô không nghĩ ra anh còn chuyện gì muốn nói. Đến lần thứ ba cầu mong anh mau chóng rời đi, thì anh lại cho hai tay vào túi áo khoác trả lời cô bằng tạo hình như vừa quay xong bộ phim cảnh sát bắt cướp trên phố Ma Cao. Lúc nãy trên đường đến đây, anh đã hẹn Đồng Phi đi ăn khuya rồi. Đi chung không? Em còn chưa tính toán xong sổ sách. Mới nói được một nửa, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt thoáng trầm xuống của anh, cô liền đổi giọng. Nhưng cũng được, em đói gần chết rồi đây. Xem như kiếp trước em thiếu nợ anh đi. Chuyện này kể ra cô thật sự cảm thấy oan uổng, chẳng biết tại sao. Dòng thời gian trong cô tích tắc quay ngược về mười mấy năm trước, thùa hai người còn là bạn tiểu học. Ba mẹ kiểm biên lâm ly hôn, anh và ba từ Quảng Châu chuyển đến Hàng Châu sinh sống, thuê căn nhà kế bên nhà cô. Thế là người mẹ kính yêu của sơ kiến, rảnh rỗi lại thích sung phong đảm nhận việc dẫn hai đứa trẻ đi chơi. Thường xuyên qua lại nên tình cảm của hai nhà trở nên thân thiết. Sau đó lên cấp 2, khi sơ kiến còn ngây ngô chưa biết yêu là gì thì đã bị bạn học quy chụp cho cái danh xưng bạn gái của kiểm biên lâm suốt mấy năm. Trong những ngày tháng tiếp sau đó, cô vẫn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không hề có ý nghĩ này Một ngày nào đó sau khi tan học, sơ kiến nhân lúc kiểm biên lâm giúp cô khóa xe đạp và lan can liền lấy hết can đảm, thẳng thắn, nói với bóng lưng anh đang quay về phía mình Thật ra em không thích anh đâu Khi đó, kiểm biên lâm chỉ nhìn cô chân chối hơn một phút Sau đó, cầm cặp của hai người đi về không biểu lộ bất kỳ phản ứng khác thường nào. Vốn cho rằng đã phát sinh đến tình huống như vậy, tình bạn giữa hai người hẳn sẽ trở nên nhạt nhòa, sau này tốt nghiệp cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa. Nhưng tiếc là quan hệ với hai nhà quá thân, đến tận bây giờ vẫn còn thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Hai người họ vì một loại nguyên do thần xui quỷ khiến mà cứ tự nhiên trở thành bạn bè thân thiết như vậy. Tuy vậy, nhiều năm trôi qua, Sơ kiến luôn cho rằng, năm đó mình là kẻ phụ bạc, đã phũ phàng đá anh, nên trong lòng cô có chút áy náy. Địa điểm ăn khuya do Tạ Bân, quản lý của kiểm biên lâm đặt trước, tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng họ lại là khách quen của nơi này. Sau khi ngó nghiêng kỹ càng trước sau, xác định không có người bám đuôi chụp lén, mấy người họ mới vờ như không có chuyện gì đi vào trong nhà hàng sơ kiến nghĩ chắc hẳn Đồng Phi bực bội lắm Vì lúc ở Ma Câu Quả thật cô đã dốc hết sức làm việc Mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng Lúc máy bay hạ cánh Mặt mày đã xám nguyết Còn thề rằng sẽ không tiếp bất cứ cuộc điện thoại nào Liên quan đến công việc nữa Vậy mà bây giờ Trông cô ấy hoàn toàn tươi tỉnh Còn dẫn theo tiểu thịt tươi Vừa mới ký hợp đồng đến Vội vàng chào hỏi giới thiệu Một câu Đây là kiểm tiên sinh, lại một câu, đây là tạ tiên sinh. Thế nhưng khi Đồng Phi và Tiểu Thịt Tươi ngồi xuống thì họ lại hoàn toàn không trên được lời nào và mạch trò chuyện sôi nổi của sơ kiến và tạ bân. Bởi lẽ cô đang nghiêm túc giảng giải cho anh ấy hiểu về mô hình sinh lời từ việc kinh doanh làm móng của mình. Anh không biết đâu, mà chắc chắn là anh không đoán được nghề này lại chủ yếu dựa vào việc marketing trên Weibo. Cô cầm kẹp, đảo miếng mề vịt cay mình muốn ăn trên vị sắt. Mấy người mở cửa hàng làm móng, chỉ cần tìm kiếm trên Weibo, rồi tới chỗ tôi xem hàng, đặt hàng, làm hợp đồng. Mỗi tháng cứ con 5-6 mối cố định như vậy, hóa đơn bình quân hơn 50.000 là tôi sẽ thu tiền. Đều đều, không lo lỗ vốn rồi. Tạ Bân tỏ vẻ không phục. Vậy coi như cô đã có sự nghiệp riêng của mình rồi. Quyết đoán, mạnh mẽ. Kẻ bên lâm nhấp vài ngụm rượu mơ Rồi đặt chiếc gốc thủy tinh nhỏ xuống bàn Đá viên trong cốc nhẹ nhàng va chạm Vang lên tiếng lanh canh khe khẽ Ánh mắt anh tĩnh lặng hơn bất cứ khi nào Cứ thế nhìn cô cầm chiếc kẹp inox với vẻ mặt hồ hởi Thoải mái lật những miếng đồ ăn bé bé kia Mà không sợ làm phiền mọi người Cô nướng vô cùng chăm chú Anh cũng nhìn rất tập trung Thật ra yêu cầu của anh không nhiều Mỗi lần đến Thượng Hải có thể gặp cô, được nhìn về mặt ái náy muốn từ chối nhưng lại buộc phải đi ăn cùng anh của cô, được nghe tiếng cười nói vui vẻ của cô. Thế là đủ rồi. Sơ kiến còn định tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện kinh doanh của mình thì bị Đồng Phi đạp chân dưới bàn, ra hiệu nên đành im bặt chỉ về phía tiểu thịt tươi. À anh này! Anh bạn Lâm Thâm này là nghệ sĩ mới mà phi phi vừa ký hợp đồng. Ngón trỏ của kiểm biên Lâm mơn trớn nửa vòng cốc rượu, không nói dư thừa dù chỉ một chữ. Hướng ánh mắt theo ngón tay cô. Anh thoáng nhìn chàng trai kia một cái tượng trưng, rồi quay về ngắm cô như cũ. Trái ngược với thái độ của anh ta, tạ bân lại cười. Có phải trước đây tôi đã từng gặp cậu rồi không? Cậu không phải người mới toanh đâu nhỉ? Lâm Thâm mỉm cười kiến đáo, nói rằng Từng gặp rồi, ở Macau À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi Lần này tôi đi Macau chính là để thuyết phục cậu ấy ký hợp đồng với tôi đấy Đồng Phi bổ sung Lâm Thâm từng ký hợp đồng với một nhà sản xuất khác Nhưng vì họ làm ăn quá tệ nên mãi chưa được tham gia một bộ phim nào Sau đó, cậu hủy hợp đồng, bỏ về nhà bán thịt lợn khô Bắt đầu chuỗi ngày sống tạm ổn Một lần tình cờ, Đồng Phi có được tài liệu về cậu ta. Cô ấy trải qua muôn phản cực khổ, lạnh lội đến Ba Cao nhiều lần, mò tới tận nhà khuyên nhủ. Thậm chí còn hẹn cha mẹ của đối phương ra nói chuyện. Đồng Phi mới xem như ký được hợp đồng với Lâm Thâm, rồi đưa về Bắc Kinh, tập trung đào tạo. Tạ Bân háng rộng. Thế này đi, tôi đang định hợp tác với studio của các cô. Đồng Phi lắp bắp... Ờ, hợp tác? thật sự hoàn toàn ngoài sự tính. Ngay cả điều kiện đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn. Công ty của chúng tôi mua mấy bản quyền rất hot với mục đích lăng xê người mới. Tạ Bân đi vào vấn đề chính. Tôi định mới biên kịch bên studio của các cô viết kịch bản. kiệt biên Lâm đóng vai chính. Ngoại trừ các vị trí để nâng đỡ người mới bên chúng tôi, các cô có thể chọn cậu Lâm một trong số những vai còn lại. Đồng phì họ sạc sụa vương mặt kích động đến đỏ bừng gần đây kiểm biên lâm không nhận tham gia phim truyền hình nữa chỉ tập trung vào điện ảnh nếu anh chịu nhận thì nhất định phải là một bộ phim bom tấn hàng đầu rồi rất dễ dàng lăng xê diễn viên được đóng phim cùng kiểm biên lâm ít nhất cũng có thể khiến công chúng quen mặt bữa khuya này thật sự là ăn đến vui sướng ngất ngây sau khi ăn xong mọi người ai về nhà nấy dĩ nhiên là kiểm biên lâm tự lái xe đưa sơ kiến về nhà vì muốn phát triển sự nghiệp sơ kiến một mình thuê nhà ở thượng hải ba mẹ thường xuyên từ hàng châu đến đây giúp cô chăm lo cuộc sống thế nên kiểm biên lâm đương nhiên sẽ nhờ mẹ sơ kiến thuê nhà giúp mình xem như có nơi trú dừng chân chính là căn hộ đối diện nhà cô vậy là không thể trốn tránh sơ kiến đành đi về cùng anh Lúc mở cửa, mẹ cô vừa trông thấy kiểm biên lâm Thì lập tức kéo anh vào nhà ngồi chơi một lát Sơ kiến mệt mỏi quá đỗi Nên lập tức chui vào phòng mình Kiểm biên lâm ngồi xuống trong phòng ăn Bị mẹ sơ kiến phát hiện ra Mình bị ốm liền tìm thuốc cảm bắt anh uống Còn rót nước nóng đưa đến tận nơi Hỏi han ân cần như anh là con trai ruột vậy Có mệt không con Bệnh mà vẫn phải đóng phi mà Mẹ sơ kiến ngồi xuống đối diện anh. Kiểm biên lâm bỏ mũ ra, mai tóc mềm mượt dối bời bết vào chán. Thế mà trong tầm mắt anh vẫn chỉ có cánh cửa phòng đang đóng kín của ai đó. Dì ơi, không sao đâu ạ. Mẹ sơ kiến thở dài. Còn nói không sao, con nhìn lại mình xem, vất vả đến cây dọc cả đi rồi. Làm nghệ sĩ, phải gầy một chút thì lên phim mới đẹp mẹ ạ. Sơ kiến lê đôi dép bông Cầm di động đi ngang qua phòng khách Xuống bếp Tìm nước trái cây uống Tiện thể góp vài câu Anh ấy mà béo Giảm cân còn đau khổ hơn Nói xong Cô mở tủ lạnh Điện thoại trong tay oang oang rộng Đồng Phi Kiểm bên Lâm ở nhà cậu à Đồng Phi vẫn còn đang hưng phấn Vì tối nay đã bàn được việc lớn Tỏ vẻ xúc động khó kiềm chế Ôi Mình rất muốn hỏi cậu một câu, với tư cách bạn trí cốt, hết lòng hết dạ chỉ có kiếp này không có kiếp sau. Cậu có thể nói riêng cho mình biết không? Gì cơ? Cô phát hiện trong tủ lạnh không còn đồ uống, bền đi ra ngoài, vỗ vỗ vào chiếc kế Kiểm Biên Lâm đang ngồi, ra hiệu anh, nhích qua một chút. Kiểm Biên Lâm nhìn cô, rồi kéo dịch kế lên, chờ chỗ trống để cô ngồi sổn xuống mở tủ mát. Bên kia điện thoại háng rộng, còn ho khan thêm hai tiếng, hạ thấp âm thanh một cách cực kỳ mờ ám. Chưa kia cậu và anh ấy, từng có gì đó không? Hả? Sở kiến giả ngốc đưa tay lục lọi trong tủ mát, nhưng quên mất mình muốn tìm cái gì rồi. Cô thẳng lưng ngắt điện thoại, không cho Đồng Phi có cơ hội tiếp tục tra hỏi. Kiểm biên lâm đang ở phía sau cô, đồng thời cũng nghiêng người, vươn tay, lấy hộp nước ép bưởi trong ô vương nhỏ ngăn thứ hai, rồi nhét vào lòng cô. Đây là loại đồ uống cô thích nhất. Sơ kiến lầm bẩm cảm ơn, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh. Cô thề là anh nhất định đã nghe thấy. Thật ra gì đó chắc chắn là không có, nhưng câu hỏi này vẫn khiến cô nghĩ đến việc không nên nghĩ. Nhớ lại năm ấy, khi hai người đi phà sang sông Lúc đó, cả chiếc phà chật kín toàn người là người Xe máy và xe đạp cũng chen chúc Sơ kiến và anh bị xô xô đẩy đẩy vào trong góc Cả đám người ngăn cách họ với ba mẹ cô và ba anh Trong lúc cô đang lo lắng Không biết chiếc áo bông mới tinh của mình mặc Có bị xe cọ bẩn hay không Thì bất ngờ bị anh che khuất tầm mắt Cảm giác khi ấy chính là cánh môi ươn ướt bị ngậm lấy Sự kiện dứt khoát bỏ lại hộp nước ép bưởi, lấy lại nước cà rốt mà bản thân ghét nhất rồi bỏ đi. Cả đêm cô không ra khỏi phòng lần nào nữa. Ngày hôm sau trời vừa sáng, ba mẹ cô đã nói muốn về Hàng Châu tảo mộ ông nội. Cô tự mình định ngủ tiếp, không ngờ lại bị mẹ kéo dậy dặn dò chuyện trong bếp có cháo gà. Mẹ cô sẵn tiện còn nói cho cô biết rằng buổi chiều kiểm biên lâm phải bay, buổi trưa không ai nấu cơm cho anh. Thì rất tội nghiệp Bảo cô hâm lại cháo gà Rồi gọi anh qua Hai người cùng ăn Thôi mà Giờ mẹ đưa qua đó đi Cho anh ấy hết Con không ăn đâu Cô kháng nghị Bà mẹ mỗi người một câu Bắt đầu trách cô không hiểu chuyện Cuối cùng Phải nói đến khi Sơ kiến xin tha mới chịu đi Kết quả là Cô đánh một giấc Đến hơn 10 giờ mới bỏ dậy Ôm một đống quần áo bẩn Lê ra khỏi phòng ngủ Trong bếp, rõ ràng đã có một bóng người rất cao đang rửa mặt bằng nước lạnh. Cháo gà nóng hổi được đặt trên quầy ba nhỏ. Tivi mở với âm lượng rất thấp, đang phát lại chương trình The Voice, trùng hợp chính là đoạn mở đầu của Na Anh hát bài Sứ Thanh Hoa của Châu Tổng, Châu Kiệt Luân. Bầu trời trong xanh chờ mưa bụi, còn em đang đợi người thương. Khói bếp lượn lờ cao vút, cách dòng sông ngàn vạn dặm. Mẹ em đưa anh chìa khóa à? Cô gần như sụp đổ phút chốc Trong tiếng hát du dương Quanh quẩn bên mình Hai tay anh vốc nước lạnh hất lên mặt Động tác quá mạnh Nên bọt nước văng tung tuế khắp người Còn làm ướt cả chiếc quần dài thể thao Màu đen nữa Kiểm biên lâm đứng thẳng người dậy Tranh thủ còn nóng thì ăn đi Anh đã đổi chuyến bay Giờ phải đi rồi Từng giọt nước còn động lại trên gương mặt Đang men theo gò má chảy xuống cằm Anh đưa tay lau đi, dường như không dám nhìn thẳng vào cô. Anh cầm lấy áo khoác thể thao trên sofa. Trước khi đi, còn đặt chìa khóa nhà cô lên nắp tủ giày. Sơ kiến nhìn cánh cửa đóng lại với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cô bỏ quần áo bẩn vào máy giặt đặt ngoài ban công. Lúc này, môi trông thấy túi ni lông đựng rác đặt ở một góc. Trong đó, nhét cả bộ búp bê mà cô yêu thích. Năm nào cũng có và đều là phiên bản giới hạn số lượng Ngoài ra còn có một hộp giấy Sơ kiến chưa từng mở chiếc hộp này ra nên không biết bên trong chứa những gì Cô sững sờ nhìn mỡ đồ trong túi giác Cảm giác áy náy giấu kín trong lòng nhiều năm bỗng trở nên sâu sắc và rõ rệt hơn Đây là món quà trước khi đi Macau Kiểm biên lâm bảo người mang đến nhà hôm sinh nhật cô Lúc cô ký nhận, mẹ con hỏi là ai tặng thế? Chuyện năm đó, ngoại trừ cô và kiểm biên lâm gia, hai bên gia đình không ai hay biết. Thế nên cô không dám nói thật, chỉ trả lời qua loa là một người mình không thích. Sau đó, tùy tiện mở túi rác ra, vứt vào. Vốn cho rằng vứt đi không còn chuyện gì nữa. Vậy mà... Do cô vội vã thu dọn đồ đạc nên đã quên bé mất. Cô nhớ lúc đi, mẹ con nhắc nhở... Bất kể do ai tặng thì cũng là tấm lòng của người ta Vứt đi rất đáng tiếc Kết quả là ba mẹ hô đô của cô không vứt đi thật Lại còn để người bị hại nhìn thấy nữa chứ Trời ơi Sơ kiến tiếp tục ai nấy một lúc lâu Ăn hai bát cháo rồi vội vàng sửa soạn Lúc sắp đi con ngồi sụp xuống cạnh cửa Nhìn chằm chằm vào túi đồ kia Do sự dây lát rồi lại cầm lên bước ra ngoài Không ngờ anh vẫn đứng ở ngoài hành lang chưa đi. Lần này thì tiêu rồi. Nhưng cô đã tận tay, sách túi đồ này đi ra, không thể che giấu được. Dù là một người lạ thích cô, không có mối quan hệ qua lại nhiều năm như thế, thì cô cũng cảm thấy việc vứt quà sinh nhật của đối phương tặng ngay trước mặt họ là hành động rất sỉ nhục người khác. Huống chi, hai người còn quen biết hơn 20 năm. Kiểm biên lâm, cao 1m83, đang thông rong dựa vào vách tường cách cô chứng năm thước. Anh nghiêng đầu, hử tay chống vào vách, đứng thẳng người dậy. Từ lúc cô bước ra khỏi cửa, anh đã khẽ cau mày, lặng lặng nhìn cô. Sơ kiến hơi hoang mang, vội vàng đưa tay chỉ về phía cửa nhà anh. Không phải em muốn vứt đi, mà chỉ định trả lại cho anh thôi. Tòa nhà chung cư cao cấp họ thuê được thiết kế một tầng hai căn hộ, vừa yên tĩnh lại an toàn. Mẹ sơ kiến thuê giúp cho kiểm biên lâm ở đây luôn vì muốn anh có không gian riêng tư, dù bình thường anh hiếm khi ở nhà cũng không gây ồn ào. Nhưng bây giờ cuối cùng ưu điểm lại hóa thành khuyết điểm. Trong hoàn cảnh này, chỉ có anh và cô, khả năng người ngoài xuất hiện là không có. Dù là một người đi nhầm vô tình giúp phá tan cục diện bế tắc này cũng không. Kiểm biên lâm càng im lặng, sơ kiến càng toát mồ hôi. Khu chung cư thì cứ lắc ngắt như tờ. Rõ ràng là cửa kính ngoài hành lang đang mở, nhưng ngoại trừ bóng cây lay động qua lại thì không hề có bất kỳ âm thanh nào khác. Không biết cô lấy can đảm ở đâu ra, rốt cuộc cũng lý nhí, bật ra nỗi lòng đè nén đã nhiều năm. Anh... Có thể đừng thích em nữa không? Bóng người đứng chắn giữa hành lang bất động thật lâu mới đi tới. Sơ kiến có cảm giác, có lẽ mình nói ra điều này không đúng lúc lắm. Lựa ngay lúc cầm quà người ta định vứt đi, bị bắt gặp, thì thật sự là quá đáng. Anh cũng thấy đó. Đó đã là chuyện lúc còn bé. Hồi đó không nói rõ từ đầu là lỗi của em. Nhưng sau này em đã nói thẳng rồi kia mà. Chúng ta đều đã trưởng thành. Em cảm thấy không cần thiết phải nghiêm túc nhắc lại vấn đề. Chỉ bóng gió như thế, anh cũng hiểu được. Anh che đi mọi luồng ánh sáng, dọi vào từ ngoài cửa sổ. cúi đầu ngắt lời tôi. Không thể. Lúc lên tiếng, anh vẫn còn nặng giọng mũi, dường như bệnh đã trầm trọng hơn. Khi lẩm bẩm câu nói kia, sơ kiến cũng thấy chuột dạ. Lại bị anh quả quyết cắt ngang Liền hoàn toàn ủ rũ Không phải cô chưa từng mềm lòng Hai mươi năm trôi qua Từ hồi học tiểu học khi đeo cặp trên lưng Tắm đầu theo sau anh đi học Đến khi lớn hơn một chút Ngồi sau xe đạp anh đến trường Thủa ấy cô còn chưa hiểu vì sao Anh lại cỡ bỏ yên sau Của chiếc xe đạp leo núi Khiến cô ngày nào cũng chỉ có thể co đầu Rụt cổ ngồi đáng trước Nghỉ đông rồi đến nghỉ hè Khi học ở Bần Đông Phương hay lúc học thêm, ngay cả thi lên cấp 2, họ vẫn luôn bên nhau như vậy. Trong cuộc thi thể thao toàn khu vực, cô chạy 2 phút 30 giây đạt thành tích đứng đầu nhóm, nhưng do cố sức nên vừa đến đích cô đã ngã khuỵu xuống đất, tay chân tê dại. Cũng chính anh là người đã bế cô chạy đi trước mặt tất cả thí sinh tham dự cuộc thi. Khi đó cô còn nghĩ mình sắp chết đến nơi, sợ đến nỗi khóc nước cả lên. Những việc này, sơ kiến đều ghi nhớ cả. Thật lòng mà nói, trên đời này, ngoài ba anh và ba mẹ cô, cô chính là người không muốn anh buồn nhất. Cô sẽ luôn ủng hộ, kể cả khi anh khó khăn nhất, ủng hộ một cách vô điều kiện. Nhưng có một số chuyện. Sơ kiến né tránh ánh mắt của kiểm biên lâm, cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay mình, thành thật giải thích... Lúc ký nhận cái này có mẹ em ở đó Mẹ còn đoán là của một người thích em Nhưng không thể giải thích gì cả Nếu không vứt đi Em sợ sau này Mẹ sẽ lấy cho anh xem Anh mà nói do anh Tăng Thì mẹ nhất định sẽ hiểu lầm chúng ta Hiểu lầm chuyện gì? Kiểm biên lâm nhìn cô với vẻ điềm nhiên Hiểu lầm em và anh Tiếng trường báo đinh ta nhức ốc bất chợt vang lên Thật là đúng lúc Anh yếu mày hỏi vặn lại trong thứ âm thanh ồn ào đến mức khiến người ta thấp thỏm bất an Em sợ mẹ em hiểu lầm mà không biết đường mang đến tiệm làm móng sao Nói thế cũng có lý Ba mẹ không bao giờ đến cửa hàng của cô cả Để ở đó quả thật sẽ không bị phát hiện Cô gật đầu Ừ nhỉ Kết quả là lúc cầm trong tay túi búp bê, ngồi dưới tán ô trên nắng xanh biếc của cửa hàng Starbucks dưới tòa nhà công ty đào tạo nghề làm móng của mình uống trà chanh, sơ kiến vẫn còn lơ mơ, chưa nghĩ ra được kết quả của cuộc nói chuyện sáng nay giữa họ là gì. Tại sao lại từ một vấn đề rất nghiêm túc chuyển thành vấn đề bàn xem nên đặt búp bê ở đâu sẽ không bị ba mẹ phát hiện chứ? Sao cô cứ cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh anh là bản thân dễ dàng trở về lối suy nghĩ của thời cấp 2, cấp 3 thế này nhỉ? Sơ kiến miễn cưỡng cũng hoàn hồn, nhìn Đồng Phi. Uống chán lắm hả? Đặc biệt mua cho cậu đấy. Chán lắm, vừa không ngọt lại còn không có vị cà phê nữa. Đồng Phi ra vẻ bị lừa dối. Hai ngày nay, mấy cô gái trong công ty mình đều uống loại này mà. Sơ kiến nghi hoặc. Hai người từ bình phẩm chuyện cà phê vòng vào một hồi lại nhắc đến việc sắp sửa hợp tác với nhà đại tư bản kiêm thần tượng nổi tiếng Kiểm Biên Lâm. Nhiều năm qua, Đồng Phi vẫn không nghĩ thông tại sao bên cạnh sơ kiến có một nhân vật tầm cỡ như thế, lại còn có một mối quan hệ thân thiết đến vậy mà họ không thành đôi luôn nhỉ? Tóm lại là cậu nghĩ sao? Suốt cuộc hồi đó, anh ấy có điểm gì khiến cậu không thích cơ chứ? Sơ kiến mặt ủ mày châu Nhìn cô bạn tò mò ghê gớm Đang ngồi bên cạnh mình Bình thường cô khá kiêng rè đề tài này Nên vô cùng kiệm lời Nhưng hôm nay tâm trạng Thật sự quá nhiều sao động liền vội vàng giải thích vài câu Nói thế nào nhỉ Mình lấy một ví dụ nhé Nếu cậu quen bạn trai Cùng nhau làm chút ờ, Thì chút chuyện riêng tư Thì có phải sẽ cảm thấy rất bình thường không Nói xàm Nhưng mình từng tưởng tượng ra cảnh Nếu ở bên anh ấy Thì chỉ cảm thấy ngại ngùng thôi Đúng thế Chính là cảm giác này Ngay cả những từ chỉ hơi thân mật một chút Cũng không thấy ngọt ngào Mà cứ xấu hổ sao sao ấy Nghĩ cũng không dám nghĩ Chứ đừng nói là Vậy nên cô vẫn cảm thấy Tình cảm giữa hai người Thích hợp là tình thân hơn là tình yêu Nhưng cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ Đã nhiều năm trôi qua như vậy, kiểm biên lâm cũng chưa làm chuyện gì quá giới hạn cả. Hành động sáng nay của cô quả thật là quá bồng bột. Khi người ta trưởng thành, có một số việc làm như không biết sẽ tốt hơn. Nói ra, ngược lại sẽ khiến mọi người thấy khó xử, cũng không mang lại kết quả gì. Chuyện tình cảm vốn dĩ đã mông lung bất định mà. Nói không chừng một ngày nào đấy, tự dưng sẽ lan truyền scandal tình cảm giữa kiểm biên lâm với một ai đó, đại loại là trợ lý, quản lý hay một ngôi sao nữ chẳng hạn, hoặc biết đâu là một chuyện tình vượt quốc gia thì sao. Mấy hôm sau, chi nhánh công ty ở Bắc Kinh của Sơ Kiến được khai trương, đại cổ đông là Đồng Phi, đây xem như là sản nghiệp thứ hai của cô ấy, đảm bảo sau này không lo đói khổ. Sơ kiến chỉ phải lo chỉ đạo mấy chuyện lặt vặt như cách cung cấp nguồn hàng, phân chia nguồn hàng, sắp xếp cho giáo viên từ Nhật Bản đến đứng lớp làm móng. Còn cả các giáo viên dạy xăm viền mắt và chân mày đến từ Hàn Quốc cùng một số việc khác nữa. Để thuận tiện cho sự kiện khai trương này, cô cũng tham gia hỗ trợ trong khâu chuyển bị và kiểm kê. Mấy chuyện này đều không quan trọng lắm, chủ yếu là ủng hộ tinh thần cho đồng phi gây dựng sự nghiệp mà thôi. Là nơi các cô gái làm việc Nên khắp kho hàng đều trải thảm lông mềm mại thật dày Vì vậy lúc kiểm kê Cần phải cởi giày trước khi bước vào Cô đi chân trần Đến bên cạnh những giá hàng Để kiểm kê số miếng dán móng Trong mười mấy chiếc hộp nhỏ Trên tường treo chiếc tivi nhỏ Đang phát ngẫu nhiên Cô gái làm chung với sơ kiến Hình như muốn xem chương trình đặc biệt nào đó Nên cứ cầm chiếc điều khiển từ xa Chuyển kênh cả buổi Kiểm biên lâm kìa rốt cuộc cô ấy cũng tìm được kênh muốn xem Hưng phấn hô lên khiến sơ kiến giật cả mình Cô bất giác bóp chặt viên xúc sắc bé xíu ngẩng đầu nhìn kiểm biên lâm trên màn hình Ở sân bay ư Kiểm biên lâm chẳng hề đeo thứ đồ ngụy trang nào Cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt bước trên lối đi Một thần tượng cũng đang sánh vai cùng anh Trong cách ăn mặc còn giống minh tinh hơn cả anh nữa Cậu ta xoay ngược vành ngũ ra sau đầu, đeo kính dâm đen, vừa đi vừa nở nụ cười chào người hâm mộ xung quanh. Chỉ vào những lúc như thế này, sơ kiến mới thật sự có cảm giác anh là một người nổi tiếng. Ống kính trượt dịch chuyển, hình ảnh nhanh chóng đổi sang tiết mục phỏng vấn. Hóa ra đây mới là chủ đề chính. Anh ngồi trên sofa, hơi đổ người về phía trước, chăm chú lắng nghe câu hỏi của người dẫn chương trình về ý nghĩa tên của mình. Rằng đây có phải là nghệ danh hay không Mà sao lại khó đọc và kỳ lạ như vậy Kiểm biên lâm nghe xong câu hỏi liền thẳng thắn trả lời Lúc tôi được sinh ra Nguyện vọng của ba tôi rất giản dị Ông chỉ mong sao Con trai mình sau này Có thể âm thầm bảo vệ tổ quốc Cho nên muốn tôi là một thân cây bình thường nhất Trong cánh rừng phòng hộ Biên lâm có nghĩa như vậy đấy Người dẫn chương trình bật cười Nguyện vọng của ông ấy thật sự cách biệt rất lớn so với nghề nghiệp hiện tại của cậu Không biết ông có thất vọng không? Ban đầu cũng có một chút Anh gật đầu nói thêm Nhưng bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi Có lẽ người dẫn chương trình thấy phỏng vấn anh quá thuận lợi, Chuyện gì cũng trả lời thẳng thắn Nên thừa tháng sông lên Lập tức đưa ra vấn đề mấu chốt Rất nhiều fan đều tò mò Muốn biết chuyện tình cảm của cậu Cậu cũng thấy đấy Bản thân nổi tiếng như vậy Không có scandal Rất ít khi nhận đóng phim tình cảm Lại còn không đóng phim truyền hình Số lần đóng chung phim với diễn viên nữ Càng hiếm hoi hơn Mọi người không hiếu kỳ sao được chứ Cậu có yêu cầu đặc biệt gì Khi lựa chọn người yêu không Người tôi thích Anh bột miệng thốt ra vài câu Sau đó lặng thinh Sơ kiến cũng tập trung lắng nghe Tay vẫn tiếp tục làm Nhưng lại để nhầm Xúc sắc kiểu nhỏ Vào học được lông vũ Cảm giác khẩn trường này Dường như quá đôi quen thuộc Ngày đó khi bị giáo viên gọi lên văn phòng Và truy hỏi Rốt cuộc có phải hai người yêu sớm hay không Anh cũng ngừng thật lâu như vậy Cuối cùng mới lắc đầu nói Không phải Rõ ràng là giữa ngày đông rét muốt Thế mà cô lại bị anh dọa Đến mồ hôi đầm đìa Sợ bị mời phụ huynh chết đi được Lúc này, người trên màn hình đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt bỗng mơ màng. Tôi hy vọng cô ấy... Lại tạm ngừng lần nữa. Ngay cả người dẫn chương trình cũng thấp thỏm vì anh. Không ngờ cuối cùng, kiểm biên lâm lại cúi đầu. Nở nụ cười hiếm hoi trước ống kính, rồi khẽ lắc đầu. Quyết định không trả lời câu hỏi này nữa. Rõ ràng là anh không nói gì. Sao lòng cô lại có chút khó chịu thế này? Kiểu trả lời cứ ngập ngừng rồi lại thôi Cũng khiến người dẫn chương trình không nén được nỗi oán giận Thầm trách, vị thần tượng đang đổi này thật sự không nể nang ai cả Ngay cả một chữ cũng không chịu tiết lộ Cuối cùng, người dẫn chương trình đành mở con đường sống cho anh Cậu có từng nghe nói đến trứng cuồng tay không? Kiếp bên lâm nhíu mày dường như không hiểu lắm Nghĩa là gì vậy? Người dẫn chương trình giơ tay phải của mình ra Chính là sở thích cuồng những bàn tay đẹp ấy mà Quản lý không nói với cậu rằng Tay cậu thường xuyên bị người ta chụp Rồi chia sẻ điên cuồng trên mạng hay sao À, dĩ nhiên còn có cả góc mặt nữa Góc mặt của cậu vốn hoàn mỹ mà Người dẫn chương trình trêu chọc anh Kiểm biên lâm khôi phục lại dáng về quen thuộc thường ngày Lách lùng cúi đầu nhìn tay mình Người dẫn chương trình lập tức ra hiệu như muốn nói Lào nhanh lên Camera mau làm hiệu ứng, nổi bật bàn tay của cậu ấy đi chứ Ông kính chuyển sang quay cận cảnh bàn tay trái của kiểm biên lâm Với những ngón tay thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng mà không thô cứng Chỉ có ngón út bắt mắt bởi chiếc nhẫn kim loại màu đen Đây mới chính là trọng điểm Người dẫn chương trình buông một tiếng thở dài Từ lúc cậu ấy bước vào, tôi đã phát hiện ra chiếc nhẫn này rồi Thân tượng của các bạn vẫn còn độc thân Ôi, vất vả lắm tôi mới phát hiện ra Chút thông tin có giá trị này đấy Anh cụm mắt xuống Lặng lặng xoay chiếc nhẫn trên ngón út của mình Nội dung tiếp theo Chỉ là hoạt động tuyên truyền thông thường mà thôi Cô bé nhân viên vừa sắp xếp đồ đạc giúp sơ kiến Vừa theo dõi buổi phỏng vấn không trước mắt Quả đúng là kiểu fan trung thành điển hình Thế nhưng câu nói tiếp theo trong tích tắc Lại khiến cô bối rối Bảo bố nhà em thật lạnh lùng Toàn thân đều toát lên vẻ cấm dục Khiến người ta thật muốn cưỡng ép mà Sự kiến bỗng cảm thấy lúng túng Thầm nghĩ xem Có nên bàn bạc với Đồng Phi rằng Với vị trí công việc của cô ấy Thì nên miễn dịch với giới giải trí một chút hay không Cô chưa cân nhắc được bao lâu Cô gái nhỏ bỗng đè lên tờ catalog Trên trước ngực Trời ạ Khi cuộc phỏng vấn vừa kết thúc Người đang ngồi trên sofa Bỗng nhiên thay đổi tư thế Khiến mọi người bất ngờ Anh đứng dậy Cầm mũ lưỡi chai màu đen bên cạnh đội lên Rồi kéo mũ áo khoác trùm bên ngoài Âm nhạc cũng phối hợp vang lên Ánh đèn tắt dần Tất cả mọi người đều biến mất Chỉ để lại một bóng dáng màu đen trên sân khấu Nhạc nền nhanh chóng Chuyển thành tiết tấu bản Drunkin' Love Thì ra anh còn biết Có người háng rộng không đúng lúc Là Đồng Phi Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước vào, gỡ khẩu trang màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt xuống, và hỏi. Nơi này không được đi giày vào à? Kiểm biên lâm vừa nói xong thì cũng vội cởi giày đi chân không bước vào, tiện thể quan sát xung quanh. Kiểm biên lâm ư? Em gái kia tức tốc quay người, nhìn chàng trai đang đứng ở cửa phòng, với vẻ kinh ngạc không dám tin. Trời ạ! Trời ơi! Bảo bối của em! Ơi! Không phải, Kiểm Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm. Em gái nhỏ lắp bắp, gương mặt thoáng trắng bẹp rồi lại ửng đỏ, hoàn toàn luống cuống. Bối rối chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Phản ứng chân thật của một fan trung thành có thâm niên, ngày đêm tìm tòi tin tức của anh trên mạng, tranh đấu kịch liệt vì anh, ra sức bình chọn cho anh, cắt ghép biên tập vô số video clip của anh để đăng lên Bilibili lại chính là về mặt ngơ ngạch này đây, he he, đồng phi cười gượng, xin lỗi xin lỗi, nhân viên thực tập của công ty tôi đích thực là fan cuồng lâu năm của anh. Tiếng nhạc nền vẫn còn đang vang vọng, cả căn phòng bỗng trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Sơ kiến ho khan khẽ cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Hàng ở đây vẫn chưa đủ, à không, chắc là mình chưa kiểm kê hết súc sắc kiểu nhỏ đâu nhỉ? kiểm biên lâm đi đến bên phía sofa sau cô, liếc mắt đã trông thấy viên xúc sắc bé xíu cô đang dọn khi nãy. anh cầm lên rồi mang đến trước mặt cô. viên xúc sắc bé kẹp giữa hai ngón tay anh, chẳng hiểu sao lại khiến cô nghĩ đến chi tiết trong cuộc phỏng vấn lúc nãy. trứng cuồng tay. hay, được rồi, cô hơi hồ đồ thì phải, còn quên mất đã kiểm kê qua rồi chứ? Sơ Kiến dùng bút gõ vài chiếc học nhỏ ra hiệu cho anh bỏ vào rồi lại nhìn bàn tay kia thêm một lúc nữa. Kết quả, cuối cùng là kiểm Biên Lâm phải dâng hiến chữ ký, riêng việc chụp ảnh thì miễn. Dù sao cũng là fan ruột, cô bé hoàn toàn không có một câu oán than hay tỏ ra hụt hẫng nào cả. Tất cả fan trung thành đều biết tác phong làm việc trước nay của anh, ngoại trừ những lúc cần thiết phải thông báo hay là đến phim trường làm việc. Anh thích nhất là đột nhiên bốc hơi Không biết anh đang làm gì, ở đâu, bên ai Sơ kiến đoán, đây cũng là nguyên nhân khiến bản thân cô nhiều năm qua không hề xem anh là một ngôi sao Thật ra, Kiểm Yên Lâm tự nhiên chạy đến đây cũng không phải có chuyện quan trọng gì Chỉ đơn giản muốn hộ tống hai cô về căn hộ của Đồng Phi thôi Anh cũng không lên nhà mà về ngay Bảo vệ của tòa trung cư còn vô cùng tò mò Ló đầu ra nhìn người trong xe Khiến kiến sơ vô cùng căng thẳng Cứ sợ bị chụp lại gì đó Sẽ ảnh hưởng đến anh Trước khi đi Kiểm biên lâm còn nói cho cô biết rằng Anh phải bay sang viên ngay lập tức Sơ kiến nhẩm tính thời gian Lúc anh quay lại Chắc hẳn cô đã về đến nhà ở Thượng Hải rồi Thầm thở vào nhẹ nhõm Nhưng thật không ngờ Ba ngày sau xảy ra một chuyện Khiến hai người họ gặp nhau Các bạn thân mến Chúng ta vừa đoán nghe phần đầu của bộ truyện Mandarin của tôi Của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo Qua giọng đọc cỏ Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của cỏ Và yêu thích bộ truyện này Cũng như tác giả Mạc Bảo Phi Bảo Thì hãy ủng hộ cỏ bằng cách nhấn nút like Share video các bạn nhé à, Và rất mong sẽ được gặp lại các bạn Ở phần 2 qua buổi truyện vào ngày mai trên kênh truyện cỏ lông trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.